Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi kết quán ta gây cho em rất là nhiều phiền phức rồi nha. Đúng lúc này cười truyền đến âm thanh mở khóa. Hai anh em cùng nhau nhìn sang. Anh đã trở về rồi. Lý Tế Sinh cũng đang ở đây sao? Giang Dĩ Thành lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặt anh ấy có một chút thay đổi mở gật đầu, coi như là chào hỏi. Mạnh dài vội vàng mở miệng nói. Học trường à, mau rửa tay ăn cơm đi. Ánh mắt của Lý Tế Hoa như dao cắt. Lập tức bắn phía tới sang Sĩ Thành Anh đi vào hơn nửa ngày Mà dài dai cũng không bảo anh ăn cơm Tên này vừa mới bước vào cửa Em gái bảo bối liền quan tâm đến dạ dày của hắn Quả thực là tức chết người mà Được rồi, em vào lấy tiên sinh ăn trước đi Anh hai à Anh cũng đi rửa tay đi, để em bày bắt đũa Mẹ Giai bưng thức ăn lên bàn Mơ hồ nghe thấy trong toilet có tiếng động tĩnh Cô nghi hoặc một lúc rồi không quan tâm nữa Đợi đến lúc hai người đàn ông kia cùng dùng cơm Thì con mắt của cô lập tức tròn tròn Mới vừa rồi học trường vào cửa cô không nhìn kỹ Làm sao bây giờ vừa nhìn thấy mặt mũi đều sưng lên trước Nhìn đến anh hai nhà mình cũng không tốt hơn là bao nhiêu Khóe miệng cũng ứ động máu rồi Còn có một chút máu chưa lau sạch sẽ nữa Giang dĩ thành Anh ta đánh anh hai của em không muốn sống nữa hả Mạnh dài cầm thét Tay dùng sức vỗ lên mặt bàn khí thế mạnh mẽ của cọc mẹ lập tức xuất hiện Lê Tê Hoa lập tức cười hiếp mắt Quả nhiên trong lòng em gái, anh vẫn tương đối quan trọng. Giang Dĩ Thành sờ sờ khóe miệng của mình, chịu đứng đau đớn mà mở miệng. Tiểu dài à, em công bằng một chút đi. Nhìn ký xem bọn anh ai là người bị thương nặng hơn chứ. Mà kệ như thế nào, anh cũng không được đánh anh hai của em. Chẳng lẽ anh bị đánh mà không được đánh trả sao? Đúng đó, cô gật đầu giống như đinh chém sắt chặt. Tâm tình của Lý Tế Hoa thật là tốt, nâng cầm lên khiêu kích với anh. Giang Dĩ Thành nhìn anh ta. Anh ấy chỉ là một đánh chết anh đó. Anh ấy không dám đánh anh chết đâu. Mẹ dài lướt mắt nhìn qua anh hai đang dâng dâng đắc ý một cái, tiếp tục nói với người đàn ông của mình. Điều kiện tiên quyết ở đây là anh không được đánh trả. Để cũng quá là bất công rồi. Anh còn nhịn được mà nói thầm một câu. Trên đời này, anh hai của em là người đàn ông tốt với em nhất, là người ta nhất của em. Em thiên vị anh ấy cũng là chuyện đương nhiên thôi. Anh nhếch miệng một chút, thì lại đau đến nỗi anh phải nhổ ra một ngụm khí lạnh Trong bụng thật sự rất là bất mãn nhưng lại không thể làm gì. Ở trong lòng ấm ức đến mức sắp nội thương. dài dài ngoan, mau xuống ăn cơm đi. Đừng so đo với thứ người như thế nữa. Giang dĩ thành hung ác mà trận mắt nhìn anh vợ một cái. Nhưng nể tình anh ấy phải giúp mình mang vợ vào cửa nên giọng điệu này anh phải nhịn. Nể tê hoa mới mặc kệ trong lòng anh muốn gì, kéo em gái ngồi xuống bên cạnh mình. Anh em tương thân tương ái khắp thức ăn ăn cơm. dài dài à? Cũng là thức ăn em làm có một vị gia đình nha. Thế nhưng đáng tiếc là em gái sắp trở thành quần người khác rồi. Trong lòng anh rất là chua sót. Vậy thì ăn nhiều một chút đi. Mạnh dài các một món ăn anh hay thích bỏ vào trong chán của anh ấy. Trong mắt anh nhìn thấy em gái trần đầy cương chiều. Cổ nhóc này đã trưởng thành rồi. Đã đến lúc phải ra vào trong tay của người đàn ông khác. Biết rõ đây là thực tế không thể ngăn trở. Nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy buồn bực không thôi. Mạnh tiểu thư à. Tiểu thư quay tiếp tân còn chưa nói xong, thì mảnh dài đã chạy qua trước mắt các cô. Thằng máy đi thẳng lên trên, tới tầng cao nhất, thì cửa vừa mở ra, cô đã vội vàng chạy ra ngoài. Trần Tử ký trận trắng mắt há mồm, nhìn cô lao thẳng tới phòng làm việc của tổng giám đốc. Giang Dĩ Thành Hai quản lý ngành đang giải thích bản kế hoạch với tổng giám đốc, kinh ngạc nhìn cô trực tiếp để cửa tiến vào. Giang Dĩ Thành nhíu mày cũng không kinh ngạc nhiều lắm. Xảy ra chuyện gì chứ? Mau đi theo em. Làm gì? Cứ đi theo em lại được rồi. Mạnh dài cũng không nhiều lời với anh, trực tiếp kéo anh lên. Hai quản lý ngành nhìn lẫn nhau một chút, rồi sau đó yên lặng dõi theo. Giang dĩ thành bỏ bàn kế hoạch ở trên bàn rồi giữ chặt lấy cô. số cuộc là có chuyện gì, lại làm cho em hấp tấp như vậy chứ. Chúng ta đi đăng ký đi. Hai quản lý ngành, hai mặt nhìn nhau vô cùng kinh ngạc. Trần từ ký chạy đến cửa cũng thoáng giật mình. Giang dĩ thành run sợ lên, sau đó cô trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười thẳng nhiên nói. Không phải là em không muốn kết hôn với anh sao? Bây giờ em thay đổi chú ý rồi. Thật ư? Thật. Nếu như anh không muốn thì sao? Anh dựa vào trên bàn làm việc phía sau không có ý phối hợp. Mạnh dài trực tiếp đá một cước tới. Không có thời gian đùa dẫn với anh. Chỉ một câu thôi. Rốt cuộc có đi hay không hả? Không đi thì em đi. Nhìn thấy tổng giám đốc bị bạo hành gia đình, thì bà nhân viên sưng đặt che miệng lại không dám lên tiếng. Giang dĩ thành con lưng xoa xa đều gối bị đá điều hơi mềm nhũng một chút làm sao tình nhắn lại của em kém như vậy chứ em không có nhiều thời gian để lãng phí với anh như vậy Bây giờ anh hai của em đã đến công ty Long nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện